cùng 1011 xung đột. Nghe thấy tiếng nói của Lam Tư, Tề Tầm muốn kêu lên, nhưng do miệng bị bịt chặt và mất não quá nhiều, nên cô không thể phát ra âm thanh. Cô chỉ còn cách cố gắng dạy dỗ. Đau thay tình trạng hiện tại của cô, Tề Tầm biết lại người với Tề Mặc và Lam Tư sẽ nổ súng. Cả thứ độc vật xuất hiện, bất kể. Từ đó có tính uy hiếp và nguy hiểm hay không Bọn họ không bao giờ nghĩ đến chuyện tiếng lại gần xem Là, đọc, là người hay vật Là ta hai địch mới động thủ Bọn họ quá thân trọng Khiến cảnh ngộ của cô hôm nay càng tồi tệ hơn Bằng một tiếng súng vang lên Đối với Lan Tư Kẻ nào xuất hiện trên địa bàn của anh ta Sẽ phải tự gánh chịu hậu quả Đây là quy tắc của Lan Tư Không sự đồng ý của anh ta Mà dám xuất hiện trong khu vực của anh ta Thì chỉ còn con đường chết Nghe tiếng đọc ở ngay sắc gần Tìm được tâm như nhảy ra khỏi lồng ngực cô dường như nghe thấy tiếng viên đạn lại một lần nữa xuyên qua cơ thể cô cái chết chưa bao giờ gần ly tâm như lúc này cảm giác tiến đến cánh cửa điện ngục khiến cô tức thở không có tên mặt ở đây ly tâm cảm giác một nỗi sợ hãi tột cùng như người mục tiêu hy vọng có thể sống sót cô cố gắng dạy dụ và phát ra tiếng động Anh đã khi sắp bắn ra viên đạn tiếp theo làm từ đột nhiên ngăn lại anh ta tiến về phía ly tâm Vì tâm thật hơi dài nhẹ nhẫn, câu hỏi tại sao cô không có ác cảm với Lan Tư, tất nhiên cũng không có cảm tình với anh ta. Và lúc này, từ Lan Tư phát hiện cho cô, và phải Vy Tâm giống như tính được một ngọn cỏ cứu mạng. Ánh đèn chiếu sáng khiến Vy Tâm lập tức nhắm mắt lại, nhưng chỉ một giây sau, cô nhanh chóng mở mắt, nhìn thẳng văn người đứng trước mặt các hiện địa tâm nằm dưới tấm ra chạy giường Làm tư sửa người trong giây lát anh ta nhíu chặt đôi lông mày và giờ ta ra hiệu cho người đàn ông ở bên cạnh người đàn ông đó cũng biết sắc khi nhìn thấy ly tâm nhưng được nhận lệnh là của lam tư anh ta lập tức xông lên hiếm có hiếm có thật vì khách quý này còn muốn mời cũng mời không được hôm nay ngọn gió nào được cô đến đây thế Làm tư mở người cười đầy yêu mị anh ta đi đến lo mảnh vải trong miệng ly tâm Tình nói của anh ta có vẻ khách sáo nhưng ánh mắt rất lạnh là lùng nam thư thôi. việt thầm định há miệng nói chuyện với lam tư nhưng cô chỉ phát ra ba từ đột nhiên không còn một âm thanh nào khác Thì thầm có xét trong miệng nhẹ nhưng muốn khóc khóc ra lời cổ họng của đào út Lam từ thấy vậy càng nhíu chặt lông mày anh ta vẫn sự nụ cười mê hồn trên nơi môi Như ánh mắt về sắc khí trong không rời có ly tâm đành từ mở miệng nói cô bị làm sao mà không thể nói chuyện lời nói phương nhất ánh mắt lam tư lấy lên một tia chết chóc muốn đổ tạo lên đầu tôi phải không đúng là to liễn thật Lan Tư không phải là kẻ nốt nhít, chỉ còn nhìn qua tình hình của Li Tâm, anh ta biết ngay đây là một cái bẫy. Bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Tư thì tâm thế mình đã nói điều gì đó, nhưng vẫn không thể phát ra tiếng, kẻ tính công cô hiển nhiên là tính toán trước điều này. Lan Tư ngồi sổm xuống bên cạnh Li Tâm, anh ta giơ tóc ngón tay sợ đến mặt Li Tâm, đúng là một kế hoạch tuyệt vời có thể khiến cuộc chiến giữa tôi và bề mặt càng trở nên căng thẳng cô nói liệu tôi có nên giết cô vì chiến tranh càng leo thang vừa bạn thường ý xin kẻ đó hay không cô tâm cảm thấy máu vẫn từ bụng chảy ra ngoài sinh mệnh dần dần biến mất cô bước xác cắn chặt môi nhìn anh tư anh tư có thể ngồi trên vị trí lão đại của lang bang anh ta chắc chắn không phải là người dễ dàng bị chi phối nếu cần cứu anh ta nét đẹp sẽ cứu nên muốn giết thì cô còn xin đi chăng nữa anh ta cũng sẽ giết cô Cô không cần đột xích anh ta, làm từ tự nhiên biết anh ta đưa ra quyết định có lợi nhất đối với anh ta, còn mũa đi Tâm cũng không thể làm mất mặt về mặt. Li Tâm thương lại ánh mắt hoảng loạn trong giây lát, bắt gặp bộ dạng bình tĩnh của Ly Tâm, làm tư cười một tiếng tham thiểm. giết cô rồng hủy xét do so dấu vết, dù từ mặt hành động nhanh, cũng không phải nhanh hơn tôi, tự khiến anh ta không thể tìm thấy cô, chắc chắn anh ta sẽ không thể nào tìm được. Không đợi phản ứng của Ly Tâm, làm từ nói tiếp, có điều tôi thật sự nghĩ không ra kẻ nào to ghen như vậy dám tài ngươi chia rẽ tôi và tề mặt muốn tôi giết người hừ tôi còn lo mới bắt mu, tôi sẽ xem ai là kẻ đứa sau vụ này nói xong lam tư sập tấm ra chảy giường cuộn vào người ly tâm sợ bế cô đi ra ngoài động tác của lam tư chạm vào vùng ly tâm khiến cô run rẩy thế nhân ly tâm cũng không thể nói ra lời cũng không thể tỏ thái độ nhưng làm tư không phải như tầm thường Vì tâm chỉ hơi động nhẹ anh ta làm tất cả nhận thấy phát đập gương mặt trấn mệt gì thường của ly tâm làm tư liền đặt cô xuống khi anh ta mở tấm chăn anh ta thấy bụng và liền cô đầy máu làm tư liền nhếch miệng mở nụ cười lạnh lẽo làm đẹp thật đấy đẹp thật đấy quả nhiên là muốn đổ hết lên đầu tôi làm tư tưởng có kẻ giấu mặt khi bắt cóc ly tâm sẽ đổ tọc cho anh ta thật ra anh ta không sợ cho này tuy rằng thủ đoạn thâm độc Đại sổ trường của anh ta, nhưng đối phó với tề mặt, anh ta không thèm dùng chiêu bắt ngủ ý hít này. Làm tư thậm chí còn cảm thấy chút phân phấn và hiếu kỳ, muốn biết kẻ chủ mưu đồng thời nhận vào hai nhân vật lớn như anh ta và tề mặt, có điều theo tình hình hiện tại, khi bài đã được. Thòng vào cổ anh ta, liệt tầm bị thương nặng và mất nhiều máu. Khi tề mặt đến nơi, dù cô không chết, vùng đã bị hôn mê, vậy thì anh ta có nhận hay không, cũng chẳng còn quan trọng nữa. Lần đó vừa dứt, bên ngoài đột nhiên có tiếng súng nổ, anh Tư lùng. Cũng nhanh thật đấy anh ta tìm mắt xem xét vết thương của ly tâm rồi nhìn khẩu súng vỡ ở trong tay cô làm tôi có xào nệp sát khí thủ đoạn lợi hại đúng hợp với phong cách của tôi tần lão đại nếu anh còn động thủ thì đừng trách chúng tôi không né mặt anh ta nói đanh thép từ bên ngoài vỗng vào tiếng súng ngày càng dày đặc phía tên mặt tò là những tay súng cười khôi nhưng mình làm tơ cũng không phải hạng tầm thường làm tư mà giao người cho tôi tên mặt cầm lên Ngày tuyết nát phẫn nộ có tên mặt Vi Tâm bắt sát cười không trở tiếng Nếu lần này nàng nắng có thể quay về Chắc chắn cô sẽ bị tên mặt hành hành đến xương cốt cũng chẳng còn Cô thậm chí không có năng lực tự bảo vệ bản thân Tương lai của cô vô cùng mờ mịt Nút vào Vi Tâm dần lâm vào trạng thái hôn ma Làm từ nhét nếp cười rồi bớt miệng đi xăm Để cô há ra Sau đó anh ta ép cô uống một viên thuốc vong nhọng Thứ gì vậy Vi Tâm cố gắng mắt máy môi Làm từ những cười thanh hiểm tận nhất cũng chỉ cướp một chữ chết, cô còn sự đáng lo lắng. lẽ nào cô tưởng cô có thể thoát chết hay sao? việc tạm nghe nói vậy, bước sát sát nhìn lâm tư không lên tiếng, vẻ mặt của anh ta vẫn bình thản, không thấy xuất hiện gì sắc khí. không hiểu là khả năng chi giấu của lâm tư cao siêu hay anh ta không có ý định giết cô. thằng thằng thằng tiếng súng ngày càng kịch liệt. trong đó lồng cả tiếng khuyên cay, đám người mặt đen xong vào bên trong, người của lâm tư ngăn cản hồng chứng kiến cũng có thể đón được cảnh tượng ở bên ngoài hỗn loạn đến mức nào. thấy vẻ mặt của Ly Tâm vẫn ổn định như bình thường, Lâm Tư mỉm cười. trong lòng anh ta thầm nghĩ đó là thứ anh ta đặc biệt sáng chế. về mặt anh ta có lòng tốt cho cô. anh ta hôm nay đúng là mở lòng từ bi. ảnh. Lâm Tư cúi đầu nhìn Ly Tâm. sau khi uống thuốc đã hôm nay bất tỉnh, một bóng người lập tức xuất hiện trước mặt anh ta. đưa cô ta xuống dưới. nhớ chữa trị cho cô ta. Lâm Tư dặn dò một câu. bóng hình từ ảnh gật đầu gạo ổn định từng rút lôi rầm một tiếng động lớn tăng lên cánh cửa phòng khách của tàu lâu đài cổ xưa bị tên mặt đá bay chặt mạnh và sự ở bên cạnh cánh cửa chặn chỗ đẹp trẻ vỡ tan tành trong nhỉ lát một phút hai mươi giây anh đúng là có bản lĩnh thật Ngành tư chắp hai tay ra đằng sau đứng bên cạnh giường nhìn từ mặt Ngành tư nào giao nguy cho tôi vẻ mặt mặt đầy nỗi khí toàn thân hắn tạo ra một chất chốc nồng nặc khiến bầu không khí trong vòng mười mét hắn bị đèn nến xuống thấp nhất Lão đại, thuộc hạ vô dụng, mấy thuộc hạ của Lâm Tư chạy vào, quỳ xuống trước mặt anh ta và bước sợ về hổ thẹn, dành từ chút tay, rồi hết đi, từ mặt không phải là người cấp chú có thể đối phó, đánh thuộc hạ nghe sau, người ra ngoài. Những người này đều có thân thụ rất xấu, một mình đã phó quá mười mấy người, không thành vấn đề nhưng tề mặt ở một đám cấp hoàn toàn khác, còn nghĩa bọn họ không nhận được mình làm em giết, tề mặt không dám ra tay quá tàn nhẫn. Vì vậy, tề mặt sông tạo vào bên trong, không phải chỉ khó khăn, chỉ có điều, thời gian một phút hai mươi bảy giây nằm ngoài tôi đón qua bọn họ tỏ gì với cơn giận dữ của tề mặt làm từ cũng lạnh lùng như không tề mặt ai cho phép anh xảo thói nghi ở chỗ tôi đám hồng ương chạy vào theo tề mặt lập tức tẻ ra tìm kiếm trầm phòng chỉ có vậy bọn họ nhanh chóng thắt nghèo trên chiếc giường bên cạnh làm Tư có vết máu đỏ tập hộ biết sắc mặt Còn chạy lên với sắc kỹ lưỡng Lâm từ thấy vậy cười nhẹt hồi còn không biết gặp hộ có khả năng làm chó lão đại làm áo ly tâm vừa máu tâm như vậy đặt còn trong dây lét có thể nhận ra đây là máu của ly tâm Tề mặt đôi mắt nhìn chiếc sườn, vết máu đỏ lão lỗ dường như bao phủ với sườn lớn để nhiều máu như vậy có thể tưởng tượng ly tâm bị thương nặng đến mức nào ly tâm là hộ nhóm máu đặc thù nếu không tìm được nguồn máu thích hợp cô sẽ nguy hiểm đến tính mạng Tề mặt có cảm giác toàn thân hắn sắp nổ tung sự điên cuồng tỏ ra từ người hắn khiến đám phong ân đều biết sắc mặt Lâm tư anh đừng cho tôi cơ hội giết chết anh về mặt sỏm nó lạnh lùng tai lão sắc khí anh ta nhếch nếp nở cửa cười thách thức anh ta nhìn tên mặt mà ánh mắt vô cùng lỉnh lẽo tên mặt anh ta ghé thật đấy làm từ tôi không phải hạng người đến anh muốn đến thì đến muốn đi thì đi tình lão đại anh chưa được sự cho phép của lão đại chúng tôi đã tự ý xong rồi đây anh coi làm bàn chúng tôi là chỗ không ngừng hay sao một thằng nói nhẹ nhàng vang lên, lên. mỗi người quay cả về đưa phát ra tiếng nói thấy năm phút số một của lâm tư là làm làm từ từ tiến vào làm đàn có vẻ đầy người nho nhãn như một thư sinh hoàn toàn khác với đám tề mặt anh ta không hề có khi thế có một người ở vị trí trên cao trong lam bang tất nhiên anh ta không phải nhân vật tâm thương lúc này làm đàn đã đến trước mặt lam tư và nhìn tề mặt và ánh mắt lạnh nhạt hoàng ương lập tức giúp lời Một đi rầm của tề xa chúng tôi bị bắn trọng thương có người đích thân nhìn thấy người của lam bang các anh trở cô ấy đến nơi này các anh được đến hết như thế nào nói xong anh ta vẫy tay hoàng ương liền xách nhân chứng đi vào cùng lúc này lạp hồ chỉ ta vào vết ná ở trên trường đây là nó của ly tâm nó của ấy có mua đặc biệt nên dễ nhận ra nói xong đám hồng ưng và lạp hồ lập tức Đứng im đằng sau về mặt chờ lam tư và lam Đà lên tiếng đám hồng ưng biết rõ tề nặng hiện đang vô cùng tức giận nên bọn họ mới cúp lời hắn để tránh hắn hỏi cơn điên khi đối diện trực tiếp với lam tư bọn họ không thể chờ đỡ vương một cơ hội thật ra chị mắt ly tâm cũng tương rất kỳ lạ Nếu lam tư thật sự là như vậy thì chứng tỏ y của anh ta có vấn đề Đồng minh ly tâm, bởi việc khiến hai bên càng đối chọi gay gắt, không còn có một hiệu quả nào khác. về ra cũng không phi một ly tâm mà sụp đổ. Nếu Lam Tư không nhìn ra điểm này, anh ta không xứng đáng là đối thủ của Tề Gia. Do đó, vụ này chắc chắn có vấn đề. Đã phường khó có thể hành động trùng khớp với thời gian một cơ hội như vậy, bọn họ cũng đón là một cái bẫy. Từ lúc nhận được tin báo, là người của Lam Tư ghi ra, bọn họ biết ngay. Có kẻ răng bẫy, vì vậy khi xong vào đây, bọn họ không có ý đã thương nghiệp của Lam Tư, chỉ là tương kế tự kế mà thôi. Có điều, tề mặt mỗi khi động đến vấn đề liên quan đến ly tâm là trở nên thấp thường. Tuy hắn không thể hiện rõ thái độ, nhưng bọn họ có thể cảm nhận thấy cơn điên của hắn, sọc thẳng đến nỉa bàn của Bá Phu, đàn người cũng không phải là tác phong của tề mặt. Vì vậy bọn họ không dám để tề mặt lên tiếng, bọn họ chỉ hy vọng dùng những chứng cứ này trên sự phẫn nộ của tề mặt là có thể tìm ra ly tâm. Làm đẹp đưa mắt nhìn ngực của hàng ưng, mang sách trên tay, người này là hàng nhỏ chuyên phụ trách chiếc bương trà chúng tàu lão đài cổ, lúc này sắp mặt cậu ta trắng bệt, bị hoạt ưng sách của áo, cậu ta không dám động đậy, rõ ràng là khiếp sợ, cậu ta há miệng muốn nói đi gì đó, nhưng không thể khóc nên lời. Làm đạp cười nhạt, lời nói của thằng bé này, tàu lão đài cũng tin, nói xong anh ta sơ tay, mình người trước, chị nghe thế? tiếng vực nhẹ sắc mặt làm đàn không hề thay đổi còn hết sức nho nhã nhưng viên đạn từ khẩu súng trong tay anh ta nhằm trúng tim thanh nhỏ bạn ung ném cái xét ra ngoài anh ta biết đây là kết cục của cậu bé chứ sao gì cũng bị giết chết chứ sớm cậu bé được sẽ can được giải hót sớm cậu chỉ hỏi một câu người đẹp ở đâu Tề mặt nhìn lãnh tư chăm chú hắn cất cao giọng nói như tiếng sấm khiến tất cả mọi người giọt mình lãnh tư cười lạnh lùng phòng của tôi chỉ có ăn từng này, anh đừng nói cho tôi biết là Anh mất người để nhé, làm đàm thích lời. Tên lão đại, người của chúng tôi đều ở cả đây. Anh muốn vu khống chúng tôi, cũng phải chọn lý do chính tiến một chút. Anh mất người thì xăm tới chỗ chúng tôi. Vậy nếu lão đại của chúng tôi mất người, sẽ lao đi giết anh. Đây là địa bàn của giáo hoàng Joseph, không phải là địa bàn của tiền giáo các anh. Còn nữa, đây là phòng của lão đại chúng tôi. Anh tự nhiên sóng vào, có nghĩa là chẳng coi lão đại chúng tôi ra gì. Nó cặp ánh mắt đẫm ngầu của tên mặt, làm từ nở nó cười đầy tham hiểm. Tề mặt, nếu muốn đi chuyện, cũng không cần viễn cớ, làm từ tôi sẽ theo họ ở cùng. Anh ta, vừa nói dứt lời, đám thuộc hạ của Lanh Đan bên ngoài, lập tức xông tới chỉ súng vào tề mặt. Đám hồng ương cũng rút súng, đánh thẳng vào Lanh Tư, không khí đột nhiên trở nên căng thẳng vô cùng. Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người làm sao thế? Giáo hoàng Joseph và thần Cương Hay Lên rồi và chạy vào, trước mặt của hai người trắng bệch Giáo hoàng Joseph... Đàn ở ngoài đại sảnh tiếp trả mọi người, thật phương hay lên, ở nơi diễn ra cuộc hội đàm bí mật nên ông ta là người đầu tiên phát hiện ra biến cố. Trong khi đó, Andy Spiegel bị cùng Lâm Tư nên là người thứ hai biết chuyện, cả hai vào vàng đi báo tin cho giáo hoàng Joseph. Giáo hoàng Joseph thở hổn hển được rất giọng hoảng hốt. Chuyện gì xảy ra vậy? Có gì từ từ nói, đừng động thủ, hai anh hay mấy mặt tôi, cột súng lại đi, cậu vẫn đề gì chúng ta ngồi xuống, thương ngưỡng, nhất định sẽ tìm ra cách giải quyết vấn đề, hàng nhà đều xung đột. Anh bị ghét cực đâu, tự lão đại, làm lão đại, hai người hãy từ từ nói, chúng tôi đều ở đây, chúng tôi có thể xích được gì, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, các anh đừng để mất hòa khí. Thật hay là anh, chỉ biết đứng giữa phòng quay xung quanh, sẽ hiểu tề mặt và làm tư bình tĩnh, anh ta biết rõ chuyện này sẽ ra với tề mặt, nên không dám lên tiếng, bất cứng như nào cũng nhìn ra thái độ đặc biệt của tiền mặt dành cho ly tâm vì vậy nếu ly tâm xảy ra chuyện ở ngay từ lâu cổ này dù thủ phạm có phải là lam tư hay không bọn họ cũng sẽ gặp tai ương hòa khí tôi và anh ta đặc sự có hòa khí lam tư bật cười he hả nhưng nghe thấy chuyện khơi hài nhất trên thế gian tiền mặt cổ hai ta thành nắm đắm bàn tay hắn buồn chặt đến mức là hết kích khớp tiền mặt thật sự phẫn nộ hắn vốn là người tâm trẻ ít khi xáo động trước công chúng nhưng giờ đây hắn dần dần không thể kiểm chế bản thân Về mặt biết vụ này có vấn đề, hắn không phải cái ngất, không cần người tuân biết, không phải do Lam Tư gây ra, nhưng đi tâm nhất tình, bị thương nặng, nếu ở trên giường chạy ra từ phía chạm bắn, hắn bất chấp tất cả xông vào nơi này, không phải để truy cứu trách nhiệm của Lam Tư, hắn chỉ cần đi tâm. Tình đi tâm đó là trọng điểm, nhìn thấy vết máu, tình tình mặt chỉ có thắt lại, hắn không kịp cũng không muốn bận tâm đến những việc khác, hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy đi tâm. Tụi họng một lần nữa, người đang ở đâu? Kỹ chất cũng lạnh lùng có tên mặt được thay bằng cứng thịnh nộ sắc khí dần lên tỏa khắp căn phòng nếu nói trước đây tên mặt là băng thì bây giờ hắn là lửa một phần nào có thể tiêu rủi tất cả thấy tên mặt thật sự tức giận bạch ưng vào lên tiếng là lão đại người đang ở đâu chúng ta đều là người thông minh nên không cần nói nhiều nhóm máu của cô ấy rất đặc biệt nếu không kịp thời chữa trị thì sẽ xảy ra vấn đề lớn tôi nghĩ hai nhà cũng không muốn nhìn thấy kết quả đó Cảm ơn của Bạch Ương từng đã ủyển chuyển, đã hợp ý cả hai bên để hiểu rõ. Cục diện hỗn loạn chỉ khiến cả đứng đằng sau dục dây được lợi. Đây là một điều sỉ nhục đối với cảnh, hình xa lẫn anh đang. Làm Tư cứ sẵn lạnh lùng, rồi trả lời anh một lần nữa. Mặt anh mọc ở đâu vậy? Làm đàn ở bên cạnh, tước xác đôi mắt nhìn Làm Tư. khi hai anh ta phủ nhận, anh ta đón đi tâm chắc chắn đã ở trong tay lam Tư. Bởi vì nếu cô khóc ở đây, thì dù nâng chứng bậc chứng đầy đủ đến mấy, cũng không lẫn đến cục diện căng thẳng như bây giờ. Có điều làm tư không thừa nhận, chứng tỏ làm từ của chứng tố riêng. Tuy vậy làm đàn chỉ ho khen hai tiếng, không mở miệng. Chương 112, sông bão nói lên. Nghe Lam Cơ nói vậy, sự phẫn nộ của tề mặt là cố gắng kề nến bùng phát cho dây lát hàng lòng người về phía lam tư nhanh như tia chớp tuy tề mặt biết lúc này giận dữ không thể giải quyết vấn đề cần cần xử lý mới là cách làm thích hợp nhất nhưng hắn không có cách nào khống chế bản thân hắn biết rằng hắn không thể động thủ biết rõ kẻ trong bóng tối chỉ chờ đợi giây phút này nhưng cứ nghĩ đến chuyện ly tam sống chết không rõ không thể nào kiềm chế nổi sự phẫn nộ che mờ đi lý trí của tề mặt khiến hắn chỉ có thể làm theo bản năng thấy tề mặt tung nắm đắm về phía mình làm từ tiếng về phía trước lam đàm anh ta vừa cất sọng trầm trầm tốt lắm vừa tung người về phía tên mặt rồi mắt anh ta lộ rõ vẻ ngông cuồng và hương phấn trong phút chốc tất cả những người có mặt ở hiện trường chỉ nghe thấy tiếng bừng bực và tiếng xáo thổi tên mặt và lam tư có tốc độ kinh hồn quyền cước của bọn họ có sức mạnh ít ai bị kịp Sát khí dần đen tỏ khắp căn phòng, khiến mọi người đều cảm nhận được một bầu không khí nồng nặng thú tính Tề mặt thuộc loại dũng mãnh, thân thù của hắn không tầm thường Động tác mang đề sức mạnh, hắn liên tục tung những nắm đấm dữ dội và chuẩn xác vào lâm tư Mọi chiêu của hắn đều có thể gây chết người, chứ hắn không hề mỹ tình hay nương tai Lâm tư bề ngoài nhìn gây yếu hơn tề mặt, nhưng anh ta cũng có sức mạnh vô song. Động tác của anh ta thậm chí còn tàn độc hơn tề mặt làm thế nào bây giờ hai vị lão đại máu dừng tay máu dừng tay có chuyện gì chúng ta cùng ngồi xuống thân luận, mong hai vị đừng nói giận đám xã hoàng joseph chỉ biết khoanh tay đứng nhìn ở bên cạnh chứng kiến xung đột giữa tề mặt và lam tư ngày càng kịch liệt bọn họ cố gắng khuyên giải nhưng đều bị bỏ ngoài tai andy spiggott và thân vương helen cũng ra sức khuyên can như tề mặt và lam tư Không những không chịu nghe lời mà còn động thủ đánh nhau, bọn họ không biết xử lý thế nào, vẻ mặt bọn họ vô cùng lo lắng. Học ưng và hàng ưng đứng bên cạnh theo dõi, bạch ưng và lạc hộ đưa mắt nhìn nhau rồi lặng lẽ lúc ra ngoài. Chuyện vừa rồi xảy qua đột ngột nên bọn họ mới theo tề mặt xong cả phía nơi này, bây giờ trong lòng bọn họ biết rõ, có đứng đây cũng vô dụng, nhiều chuyện không thể giải quyết bằng chính diện mà phải đi theo con đường khác tốc độ của tề mặt và lam tư nhanh đến kinh hồn một người chú trọng sức mạnh một người chú trọng thân pháp ai nấy đều tàn nhẫn như nhau khi đánh sát tất cả cả hai không ai có thể chiếm thế thượng phong chỉ chỗ bầu không khí xanh máu dần dần lan tỏa bên ngoài tàu lâu đài giỏi lắm lam tư tránh không kịp bị tề mặt tung nắm đấm trúng vào mặt anh ta nhân ra đó một tay đặt lên vai bề mặt làm điểm tựa và lộn người qua đỉnh đầu tề mặt trong lúc tung người lam tư đặt mạnh mù bàn tay vào hiệp bách hội trên đỉnh đầu tề mặt đồng thời anh ta đá chân và đốt sóng số bảy trên lưng tề mặt tề mặt nhanh như sét điện ngay tránh đòn của lam tư hắn tung tay tấn công vào thắt lưng của lam tư nếu đòn này trúng đích lam tư không chết cuộc sẽ bị tàn phế tất cả những người có mặt ở trong phòng chỉ biết mở to mắt nhìn hai cao thủ quần thảo Họ tỏ sử dụng chiêu có độ sát thương cực lớn Họ quyết dùng đối phương vào chỗ chết tuyệt đối không nể tình Hai vị lão đại xin dừng tay xin dừng tay Có dịp chứng kiến cặn sao đảo kinh điển Nhưng thân phương hay lên không còn tâm trạng mà thưởng thức Nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ e là xe hát đạo ở bên ngoài cũng sẽ nổi loạn. tề sao phải lâm mang là hai gia tộc đứng đầu hát đạo Những người ở bên ngoài ít nhiều được có dính diễn đến hai gia tộc này Vậy mà bây giờ chủ nhân của hai gia tộc Chiến đấu mất một mất một con Nếu người ở bên ngoài biết được Phần phương hay lên Thật sự không biết thu dọn tàn gục như thế nào Phần lớn người ở bên ngoài Đều có quan hệ với hai gia tộc Nên trong hoàn cảnh hỗn loạn này Họ sẽ không biết đứng về bên nào Nào giao ly tâm cho tôi tề mặt vừa chém mạnh tay vào người lâm tư vừa gầm lên ly tâm chắc chắn đang nằm trong tay lâm tư hắn không phải tin loài nhân chứng mà hắn và ly tâm có cung tiện liên hệ đặc biệt là loài hoa tay hoa tay của ly tâm phát tín hiệu từ nơi này hắn tin chắc điều đó nhưng căn phòng của lâm tư Sợ ràng không lớn lắm mảng người của hắn không tìm thấy ly tâm vì vậy nhất định là lâm tư giở trò lâm tư nghi người né tránh đồng thời nở nụ cười lạnh lùng tại sao tôi phải nghe theo anh nói xong anh ta tung cú phình thế tề mặt anh ta không có ý định giao ly tâm cho tề mặt lúc này giao ly tâm việc là việc làm ngu ngốc có thể khiến tề mặt bắt thớp ngay anh ta mặc dù hai bên đều biết rõ có kẻ đứng đằng sau vai trò nhưng nói gì thì nói người cũng ở chỗ anh ta nhất là ly tâm đang bị thương nặng anh ta không ngu xuẩn đến mức để tề mặt chính thấy thượng phong hơn nữa anh ta còn cảm thấy hứng thú về kẻ chủ mưu anh ta muốn biết người này dám bài mưu tính kế với anh ta và tề mặt Tề mặt và Lam Tư không sử dụng súng, cũng không ra lệnh thuộc hành của súng. Hai bên đều biết rõ, lúc này sẽ là thất sắc nếu hai bên tay sát lẫn nhau. Nhưng bình tĩnh mà xuống tiến hành vương lượng, thì tề mặt mày không làm nổi. Được cầm đòi ở trong tay Lâm Tư. Nếu hôm nay, hắn không đòi được người, sau này sẽ càng khó khăn hơn. Không biết tình trạng của ly tâm thế nào. Một khi Lâm Tư không chịu sao người, còn lâu hắn mới để anh ta yên ổn. Ta đảo đại quả nhiên lợi hại. Lạm đàm thốt lên một câu thắng thưởng khi chứng kiến hai người sao đấu Bao nhiêu năm nay, anh ta chưa thường thấy tèm mặt đồng thủ Hôm nay có cơ hội xem cảnh hai vị lão đại xuất chiêu, quả nhiên là đều may mắn Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, thần Sarko, giáo hoàng Joseph, Andy Spiegel và thần vừa Helen Vừa thẹn thường bị lo lắng, hai vị lão đại xuất chiêu ngoạn mục nhưng không thấy ngoạn mục hơn Khiến những người đứng ngoài xem đã có mắt, nhưng ở vào hoàn cảnh này, họ không có tâm tư thưởng thức xảy ra chuyện gì vậy sao quen tôi đã sẵn xông vào phòng đám thân phương hay lên liền ngồi ra phía sau vừa vào trong phòng sao quen lập tức dừng lại anh ta không ngờ chứng kiến, kiến cảnh đó khiến căng thẳng như vậy sao quen bớt xét nhớ chặt vào lòng ngoài sao quen joseph nói to sao quen lão đại nó lại đây sao quen không đợi anh ta mở miệng ngọn đã xông đến với ông ta sao quen lão đại tôi biết anh có quan hệ tốt đối với tề lão đại anh nào khuyên nhủ thì lão đại, có gì chúng ta ngồi xuống thương lượng làm như vậy, không thể giải quyết vấn đề lại gây mất hòa khí của mọi người. Thân vừa hay lên của rào nói nhỏ, Hòa khí ư, hai nhà có hòa khí gì chứ?" Đúng là nực cười, nhưng Zhao Wen không phản bác, lúc này lập hồ đi vào kể sơ qua tình hình cho Zhao Wen biết. Zhao Wen chưa bao giờ chứng kiến tai mặt miên cuồng như bây giờ, tai mặt không thể nào không biết nặng nhẹ của toàn cục chuyện, anh biết sợ con động thủ, Zhao Wen thầm trong lòng. Xem ra anh ta đánh giá thấp tình cảm của Tề mặt mình cho ly tâm. Xong quanh có giọng trầm trầm, lúc Tề nói giận, các ngài thử nói xem ai có thể khống chế. Một vừa Joseph xếp và thần vương Helen á khẩu, bọn họ biết không ai có thể khống chế tên mặt nên mới đau đầu. Không một người nào có thể chi phối hành động của Tề mặt là chuyện sẽ hát đạo đã biết từ lâu. Nhưng bây giờ phải làm sao, làm từ cũng không phải nhân vật tầm thường. Vì kẻ khác xong đến tận cửa bắt nạt, ai có khả năng... Đảo anh ta dừng tay tất nhiên là không thể bọn họ mời tiền mặt và làm tư tới đây nhằm mục đích làm dịu bớt mối quan hệ của hai bên nào ngờ tình thế càng hỗn loạn hơn thăng thăng thăng bên ngoài vằm lên tiếng súng tiếp là đó là tiếng người nói tạp lọn những người ở đại sảnh đã biết xảy ra chuyện ở khu nhà của lam bang nên chạy hết về nơi này hay vì lão đại các anh dừng tay đi cứ tiếp tục như vậy chuyện ngày hôm nay bao giờ mới kết thúc anh đi spiggate khóc không rời nước mắt đó địch làm lão đại có nghĩa là đã địch với tôi các người ảnh to gắn thật bên ngoài liên tục truyền đến tiếng la hét và tiếng súng nổ giáo hoàng joseph thấy tình hình bất ổn liền kéo thân quân helen và annie spiegate chạy ra ngoài bên trong bọn họ không có bạn mình áp chế thì bây giờ chỉ còn hy vọng có thể áp chế ở bên ngoài làm tư và tề mặt tiếp tục sao đấu sắc mặt tề mặt đanh lại hắn vừa ra một đoàn nặng vừa cao ngoi nhìn làm tư vì trong giây lát một lửa gió đột ngột thổi tới làm tư hơi biết sắc mặt ánh anh ta đỏ ngầu, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười. đồng thời, nam năm anh ta tung về phía tề mặt, Đổi chiêu. người anh ta hơi nghiêng về một bên. ngực làm từ đột nhiên nở tuôn ra như suối, bứt đậm cái áo khơm lề trắng của anh ta. anh ta kịp thời tung nắm đánh, đánh mạnh về phía cổ tề mặt và có giọng nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy: em muốn cô ta còn sống, anh hãy tự lo liệu cho tôi đè mặt bị làm tư đấm trúng vào cổ, cú đánh mạnh đến nỗi dường như nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc. Trong chớp mắt, hai người đứng đầu hai gia tộc Hoa môn đều bị thương. Làm tư máu thấm đỏ ở ngực, đè mặt bị đánh gãy xương cổ, cả hai đồng thời ngã xuống, khiến đám hồng ưng và lãm đàm sửng sốt. Lão đại, lão đại, hai giọng nói hoảng hốt và bất an đồng thời cất lên. Hồng Ương và Lam Đàm vội chạy đến đỡ tề mặt về Lam Tư. Sao Quỳnh tái tiết mặt và đến chỗ tề mặt, trong khi đó một tâm phút khác của Lam Tư chạy về vị trí Lam Tư vì trúng đạn, rồi vài người có cửa sổ đuổi theo thủ phạm. Hoàng Ương phản ứng Nhanh cất cao sọng với đám người hỗn loạn ở bên ngoài. Nào dừng tay hết cho tôi, lão đại của chúng tôi và làm lão đại có chuyện còn thương lượng. Các người làm vậy là có ý gì? Nếu không dừng tay, đừng trách chúng tôi không khách khí. Đồng thời, thuộc hạ của Lam Tư cũng dễ súng từ đám người đám địa xông vào vòng. Im lặng, đây là chuyện riêng của chúng tôi và Tài Gia. Các người mau rời khỏi nơi này cho tôi. Các người muốn quấy rây cuộc đàm phán giữa lão đại nhà chúng tôi và Tài Gia phải không? Hai người đứng đầu đều bị thương, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến tính mạng. Do đám Hồng Ương và Lam Bang đều rất căng thẳng, hai bên cùng thất bại không phải là kết cục bọn họ muốn thấy, vì vậy bọn họ không thể để bên ngoài biết chuyện này hậu quả của việc hai bên cùng thất bại nghiêm trọng đến mức bọn họ không dám nghĩ tới, hai gia tộc làm vào tình trạng rắn mất đầu, không những là đại nạn của Tây Gia và Lam Bang, mà còn là đại nạn của cả giới hắc đạo. Hoàng Ưng và người của Lan Tư đồng thời lên tiếng, khiến những người ở bên ngoài không dám tiến lên thêm một bước. Hoàng Ưng nhanh chóng chỉ huy người của hai gia tộc bảo vệ cả căn phòng, không cho bất cứ người nào vào bên trong, ngay cả giáo hoàng Joseph và thần hùng Huê vừa chạy ra ngoài cũng bị chặn lại. Là dấu hoàng Joseph nghe người khi chứng kiến tài xa và lam tan, bắt tay nhau trốn ép ở bên ngoài. Bọn họ không hiểu sẽ ra chuyện gì, hai vị lão đại vui rồi còn đánh nhau ác liệt. Bây giờ, Lại nói với đàm phấy, về điểm này tất nhiên là không thể lừa nói bọn họ Bọn họ đó nhất định sẽ ra chuyện gì đó Vấn đề liên thủ ở bất cứ lúc nào, bất cứ đâu, bất cứ xã tộc nào Bọn họ cũng không cảm thấy kỳ lạ Bởi vì thế giới này không có bạn bè mãi mãi, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn Nhưng từ liên thủ, đặt lên tề xa và lam bang thì không thông một chút nào hai xã tộc đối địch nhau cả trăm năm, bây giờ tự nhiên bắt tay Không cần nghĩ cũng biết nợ tình chắc chắn không đơn giản Ta, anh thấy đâu rồi? là quên đỡ tề mặt tự vào người anh ta anh ta tự tay xử đau tề mặt và cố định vết thương trên cổ hắn Hồng ưng cũng nhanh chóng kiểm tra vết thương của tề mặt ở bên ngoài lam đàm đột nhiên gọi ưng lấy Lâm tư anh ta quỳ một chân xuống đất và đặt Lâm tư lên đùi anh ta sau đó lam đàm xé áo kiểm tra vết đạn khoảng của Lâm tư Nắm hộ ma quay lại đi đi nhanh lên Hoàng Ương sắp xếp người làm ghét xong, lập tức ở máy liên lạc nội bộ vào lạc hộ. Lạc hộ đang mãi tìm kiếm đi tâm, như giọng nói của Hoàng Ương anh ta liền đỏ sắc mặt và lập tức qua lại căn phòng của Lan Tư. Không sao rồi, không sao rồi, tôi đã nói với mọi người, đã lỗ đại và làm lão đại đang đàm phán, mọi người thích động rồi chứ. Bây giờ mọi người thấy rồi đấy, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Giáo hoàng giao xếp về bồi luyện bình thản, ông ta cứ sống nhẹ như gió thổ bay bay. Thần vương hay lên anh cũng miễn cười, xem ra chúng ta đúng là già thật rồi, mọi người đều không tin tưởng chúng ta nữa. Rồi ông ta cũng phần châm biến vào y hiếp, những người ở bên ngoài đều hiểu ý. Quốc vương Joseph, thần vương hay anh và Andy Spiegel, trả với số hát đạo không phải là những nhân vật gây gớm. Nhưng khi họ đứng cùng nhau, tạo thành một thế lực không nhỏ, ngoài về xa và lắm ban, ở đây chẳng có mấy người dám lớn tiếng quýt bọn họ, vì vậy tất cả là tức im lặng. Không phải, không phải đâu, hai vị đừng nói như vậy. Đám người đột nhiên nhau nhau cãi lên, anh đi ghét mỉm cười. Thế thì tốt, được rồi, mọi người ai cần làm việc thì cứ làm đi. Hôm nay là ngày vui của ba chúng tôi, kính có dịp mọi người tụ tập ở đây. Vậy thì mời mọi người chơi vui vẻ, tôi đảm bảo sẽ không làm mọi người thất vọng. Giáo hoàng Joseph tích lời, đúng đó, tài lão đại và làng lão đại lúc này đang thương luận đại sự. Họ đây không phải là chuyện chúng ta có thể làm phiền, mọi người nói đúng hay không? sau khi đám người ở bên ngoài tạm đi chủ thiếc hoàng ưng và thuật hạ của lang tư đồng thời giơ tay mời giáo hoàng giờ xét thân phương nên anh và ảnh bị ghét vào bên trong ba người đón bên trong xảy ra chuyện nhưng họ không khỏi sử sờ khi chứng kiến cảm xúc trước mắt tiền mặt tức cũng bị thương nhưng còn đỡ làm từ bị trúng đạn nên có vẻ khá nghiêm trọng đây là địa bàn của ba người đây là khách do bọn họ mời nếu xảy ra biến cố chắc chắn bọn họ không được yên thân khi thuộc hạ của Lan tư dẫn ba người vào phòng ngủ ở bên cạnh bọn họ lập tức hiểu ra bọn họ bị giam cầm đập hồ và vội về. Anh ta tát nét mặt khi bắt gặp bộ dạng của tên mặt. Tên mặt gần ngư lẹn đi, xương cỏ bị vỡ và lẫn xuống một mảnh. Sắp mặt tên mặt trắng bệch. Mặc dù vậy, nhìn qua cũng biết vết thương của tên mặt tuy nghiêm trọng nhưng không đến nỗi mất mạng. Không hiểu cho Lam Tư ra tay có chừng mực hay tên mặt né tránh kịp thời. Sau khi quay sách xong, đập hồ đưa mắt nhìn Lam Tư. Quan sát từ bên ngoài có vẻ như đạn bắn trúng tim anh ta. Đập hồ bước sát câu mày. Anh ta ôm tên mặt và quay sang nói với đám Sa Quan về phòng rồi tính sao cả đám người đi về phòng được bố trí sẵn trong tòa lâu đài cổ tùy tề mặt và lam ban, như nước với lửa không ai chịu ai nhưng hai căn phòng tôn quý nhất của tòa lâu đài nằm, lại nằm cạnh nhau do đó đám lập hồ đưa tề mặt về phòng mà không làm kinh động với một ai ở bên ngoài sau khi đám tề mặt đi khỏi làm từ đột ngột mở mắt anh ta đưa mắt nhìn lảm đạm làm đạm gật đầu biểu thị xung quanh không có người làm từ có giọng nói trầm trầm cách bao nhiêu làm từ việc anh ta phải tránh đạn đúng bằng từng đó, mấy viên đạn chật xa quá sẽ không mang lại hiệu quả, gần quá anh ta sẽ đi đời. quả nhiên, nếu không cởi áo xếp xếp kỹ lưỡng, vị trí viên đạn ngâm vào, chính là tim lâm tư mà không chệch một ly, làm đạn quá sát với thương tinh ngực, làm tư và nghiến răng, nhìn bề ngoài nên không thấy rõ, nhưng nhem nhất cách tim không quá hai cm. Nói sọc, anh ta cùng một tâm phúc khét của Lam Tư nhanh chóng ghi mê để lấy viên đạn là một ông trùm mực lão đại. Những người ở bên ngoài Lam Tư còn hiểu biết toàn diện về các lĩnh vực. Vì vậy, Lam Tư cũng có tay chân thân tính là bác sĩ giống như lập hồn của Tề Gia. Lam Tư chết mép nở nụ cười mê hồn và cất giọng hụn lùng. Tôi sẽ bắt bọn chúng trả giá. nói xong, anh ta nhắm mắt chờ được một góc viên đạn. lâm đàm, đàm cao mà nói: lão đại, nguy hiểm quá. sau này lão đại không thể để bản thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm như hôm nay. nụ cười trên môi lâm tư không thay đổi, nhưng anh ta không lên tiếng. nhìn qua tự anh ta bị hôn mê, nhưng cảm lâm đàm đi theo lâm tư nhiều năm nên biết rõ, con người của anh ta, lâm tư bản chất hung ác, tàn nhẫn, gan hiểm. anh ta tàn nhẫn đến mức có thể đánh cược các mạng sống của mình để đạt được mục đích nào đó trời càng về khuya ánh trăng càng sáng ngời ánh trăng đem không khí lạnh lẽo khắp không gian ánh trăng chiếu xuống tàu lâu đài cổ hơn ba trăm năm khiến tàu lâu đài càng có cảm giác thần bí rùng rợn cô đã chết chưa làm từ nở nụ cười yêu mị với ly tâm ly tâm nằm trên một tấm phản không giống giường cũng không giống ghế dài Sắc mặt cô trắng bệch cô mắt mái môi anh thử đó xem làm từ nháy mắt không ngờ cuộc sống dai thật nghe giọng điệu châm biếm không giống châm biếm đáng thường con sóng tháng thường của Lan tư việc tặng với vết nhăn mặt cô bị mất máu quá nhiều vì viện đạn đã được lấy ra vết thương cũng đã băng bó đau vào đấy nhưng cô quá mệt mỏi và đau đớn cô phải gắng gượng mới không bị ngất đi cô thật sự không có tâm trạng đùa giận với Lan tư anh bị đánh tay mặt đánh anh sao nhờ ánh đèn sáng việc tạm phát hiện theo vết bầm tím trên mặt Lan tư cô lò mắt mái môi hỏi anh ta Tuy Tâm ngồi xuống chiếc ghế sofa trước mặt Ly Tâm, anh ta thè lưỡi, liếm thích máu ở khóe miệng và nở được cười mê hồn. Tôi đã xem thường vị trí của cô ở trong lòng tên nặng. Nghe làm từ thừa nhận như vậy, trong lòng Ly Tâm cảm thấy ngọn ngào không thể tả, người cô như được tiếp thêm sức lực nên cảm thấy phấn chấn hẳn. Làm từ chống tay vào đầu nhìn Ly Tâm cười cười. Vụ này, cho tôi biết một điều, những thứ có giá trị lợi dụng, nhất định phải sử dụng thật tốt. Ly Tâm bình thản trả lời. Vậy phải xem anh có thời gian hay không? Cô không phải ngốc nghếch, vì có người ra tay với cô rồi đổ tội cho Lam Tư. Đã nói lên rất nhiều điều, chỉ e là bây giờ Lam Tư không có thời gian tính xem nên lợi dụng cô như thế nào. Lam Tư bật cười ha hả, anh ta gật đầu, thông minh, tôi thích người thông minh. Lam Tư cười to quá, vết thương ở ngực lại bị ảnh hưởng Anh ta liền ho hai tiếng. Liệt tạp lập tức mở to mắt nhìn Lam Tư. Chắc không phải do tay mặt ra tay đấy chứ. Trong ấn tượng của cô, Lam Tư không phải kẻ yếu ớt Anh ta không thể nào bị tên mật đánh ra năm nỗi này Lam Tư cười nhạt, Chịu vào chút bản lĩnh của anh ta Đỡ phỏ với người khác thì được Đỡ phỏ với tôi không dễ thế đâu Vừa nói anh ta vừa đặt tay lên ngực Nhìn thấy động tác của Lam Tư liệt tạm vô cùng kinh ngạc Anh bị đạn bắn Lam Tư không phủ nhận mà chỉ nói một câu ông chúng hành động nhanh quá Chúng bắt cóc đi Tâm bỏ vào phòng anh ta, rồi tặng cho anh ta một phát đèn ngay trước mặt thuộc hạ của anh ta và của Tề Mặt. Thủ phạm đúng là cao thủ. Đi Tâm tuy bị thương nhưng nội óc rất tỉnh táo, cô bớt xét nhíu mài, làm từ nở nó cười lạnh lùng. Tề Mặt không biết chết như vậy, nhưng tôi cũng cho anh ta một chỗ xương cổ bị gãy, tuy không chết cũng khó chịu vô cùng. Đi Tâm vừa rồi hết sức lo lắng cho Tề Mặt, một loạt hành động này rõ ràng nhìn vào Lan Tư và Tề Mặt một khi lam tư bị thương, tề mặt chắc chắn lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. không ngờ không ngờ lam tư nhìn ra tâm tư của cô, tề mặt cũng bị thương. thì cô yên tâm rồi, liền tạm lấy lại bình tĩnh và nhìn lam tư. cảm ơn anh. mục đích của kẻ tấn lam tư và đẩy tề mặt vào hoàn cảnh khó khăn. không ngờ lam tư lại ra tay đã thương tề mặt như vậy kế hoạch nhằm vào tề mặt thất bại hoàn toàn. tề mặt hiện tại không gặp nguy hiểm. lam tư nhìn đối tâm mà con mắt hơi ngạc nhiên. sau đó anh ta cười ngắt miệng và sắp đến trước mặt cô. Thú vị thật đấy, tôi thấy chi bằng cô đi theo tôi còn hơn tên đầu gỗ đó, cô nghĩ thế nào?" Lê Tâm mỉm cười, "Thôi lại không nghĩ như vậy." Làm tôi nhún vai, ánh mắt anh ta không mấy để tâm đến câu trả lời của cô.